Chương 1293 Thái hư cổ lòng tộc phân nhiệt. Vụ, ánh mắt tiêu viêm đạo trên tế đàn, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ảo não rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng tương đối khó coi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tự nhiên giờ phút này đã không còn một chút khí tức sinh mạng nào. Nếu không thể cảm nhận được linh hồn quen thuộc dao động khe khẽ, Trẻ e hắn đã nghĩ tự nhiên đã bỏ mình đệ chí năng lực thực thể hóa. Bên cạnh Tiêu Bim, Trúc Ly trưởng lão thở dài rồi nói: lượng của Long Hoàng nguyên quả quá mức khủng bố, đã trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể tràn ngập mỗi nơi mỗi chỗ trong cơ thể Tử Nghiên. Nếu như không thể hấp thu được những năng lượng này, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành hoạt tự nhân như hiện tại." "Các ngươi cũng quá lố mãng đi." Dù biết trước lão già trước mặt thực lực cực kỳ khủng bố, Nhưng tiêu viêm không nén nổi Nói với vẻ giận dữ Nếu không xử lý tốt việc này E rằng đúng là hại chết tự nhiên Đối với sự tức giận của tiêu viêm Trúc Ly không phản đối Chỉ lắc đầu cười khổ Ông ta không nói gì Sáng vẻ dường như thực sự hối hận Tiêu viêm tiểu ca Người không cần trách tam trưởng lão Dù là cổ long tộc Thì cũng chỉ qua mấy cái long hoàng Căn nguyên quả vài lần ít ỏi Vì vậy chúng ta không hiểu biết về nó Cho nên mới sinh ra việc như vậy Hắc Kỳ một bên khuyên nhiều Trước này có ai hấp thu thành công hai loại quả lành hết chưa? Như chợt nhớ cái gì tiêu viêm đột nhiên hỏi Có Nhưng chỉ thành công hai lần Một là do thiên yêu hoàng tộc có được Bởi vậy thiên yêu hoàng tộc Xuất hiện cường giả định cấp Thời kỳ ấy bọn họ Ngay cả thái hư cổ long tộc cũng là bị Áp chế hoàn toàn Chẳng qua may mắn mấy trăm năm sau Cổ long tộc ta suốt cuộc chiếm được một quả khác Lúc này thực lực hai bên mới cân bằng Nhưng cuối cùng trong một lần huyết chiến Cả hai vị cường giả có huyết mạch Bưng giả lại đồng cu vu quy tận Trúc Ly trưởng não gật đầu nói tiếp Từ sau lần đó Thiên yêu hoàng tộc Tất cả mai danh ẩn tích Long hoàng cằn nguyên quả cũng không cách nào xuất hiện thêm lần nữa Lúc này Chính là bình sinh lão phu mới chứng kiến lần đầu Chỉ thành công qua hai lần sao Tiêu hiêm trao mày rồi thở dài Hắn hiểu được Có dây dưa hỏi thêm cũng Là hoàn toàn vô dụng lập tức hỏi Hiện giờ như thế nào mới cứu được tử nghiên Loại năng lượng thực tệ hóa do Long Hoàng can nguyên quả ngân tụ Cực kỳ cứng rắn Dù Lão Phu tự mình đậu thủ cũng không đánh nát được nó Thêm nữa, nếu đánh nát thì cực kỳ lãng phí Bây giờ vẫn còn tiếc sẽ những cái năng lượng này sao Tiêu viêm cầu mày nói Ai, tiêu viêm tiểu hữu Hẳn người không biết hiện trạng của cổ Long độc chúng ta giờ đây rất cần một người có huyết mạch vương tộc Hơn nữa, phải là một vị tộc trưởng Có thể chấn áp hết tại mọi tràng diện Trúc Ly cười khổ nói Sao lại như thế? Thế cổ long tộc của Ngài Cường hãn đến thế Như thế nào gặp phải tình huống Khiến các người phải gió dự Nhìn thấy bộ dáng ủ rú Của ông ta Tiêu biêm cũng là sửng sốt Rồi hỏi với giọng kinh ngạc Nghe vậy Trúc Ly tần ngần một lúc Sau đó mới cán răng nói Xem như tiêu biêm tiểu hữu Cũng có quan hệ sâu sắc với bộ tộc Thì có nói cho người biết cũng không sao Cổ long đảo mà người thấy bây giờ Không phải cổ long đảo hoàn chỉnh Mà chỉ là một phần tư của hòn đảo hoàn chỉnh Một phần tư Tư viêm ngẩn người rồi như phản ứng cực nhanh Vậy còn 3 phần kia Không lâu sau khi phụ thân tự nhiên mất tích Cổ long đảo bị phân chia thành 4 bộ phận Mà cả hòn đảo cũng bị chia làm bốn cái Phiều đáng riêng rẽ ở hư không Trục Lì nói tiếp Nói cách khác cái hư cổ long tộc người thấy Kỳ thực cũng không hoàn chỉnh Hít hà Tư viêm không nén nổi hít vào một cái hơi khí lạnh Chỉ một phần tư mà lực lượng cự nhiên củng bố như thế Thế thì thực lực của thái hư cổ long tộc này phải cường hãn quá mức rồi Khó trách có thể lưu truyền bất giật từ từ thời viễn cổ tới nay Cách một khoảng thời gian Bốn mảnh long đảo sẽ gặp nhau trong hư không Mà khi đó tất nhiên xảy ra giao tranh Tam đạo chúa còn lại đều muốn thống nhất thái hư cổ long tộc Nhưng thực lực mỗi bên không quá xa biệt Bởi vậy dù trải qua rất nhiều lầm Nhưng mà thái hư cổ Long tộc vẫn rơi vào trạng thái vân liệt như trước Trúc Ly lại nói Ba Long đảo còn lại đều là có được huyết mạch vương tộc thái hư cổ Long Viêm nhẹ giọng hỏi Thái hư cổ Long tộc này đặt rất lạng vấn đề huyết mạch Thái hư cổ Long bình thường Nếu không có tình huống bình gì đặc biệt Thì rất có Có khả năng trở thành thống lĩnh chân chính Điện cưỡng xem như vậy Nhưng mà huyết mạch của bọn họ đều sát xa, xa không Thuần túy bằng tự nhiên Trục lì khẽ lắc đầu nói Sở dĩ chúng ta bước thiết muốn tự nhiên nhanh chóng hấp tu Long hoảng căn nguyên quả kỳ thực Là muốn nàn tiến hóa nhanh hơn Sau đó thì tứ Hảo Tứ đạo tập hợp lại Thì vững vàng thống nhất thái hư cổ Long tộc Khó trách Nghe tới đây thì tiêu viêm thầm thoáng giật mình Trách không được vị sao mấy năm nay cổ Long tộc lại là im lặng như thế Nguyên là không phải bọn họ không thích như vậy Mà bởi vì lội chiến trong tộc Linh Căn Bạn không cách nào phân tâm với cường địch khác Nếu không có cơ duyên này Trong giới ma thú chúng ta Còn dùng cho thiên Niêu hoàng tộc đến Cửu u địa minh mãng Quật khởi đến bậc này sao Trúc Ly lại thở dài ảo náo Ngữ khí rất bất mãn với cái hai đại tộc còn lại Trái lại Ông ta không rõ Ở thời xa xưa chỉ có lão tổ tông hai đại gia tộc này Đối kháng được với cổ long tộc Còn hậu dệ chỉ được chuyển từ một ít huyết mạch thì có thể là gì? Không ngờ Thái hư cổ long tộc. Còn có bí mật như vậy, bọn họ còn bảo vệ bí mật cũng quá tốt. Những thế lực biết được đội chiến của hư long tộc. é e rằng, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu viêm thầm thám Việc này mong tiêu viêm tiểu hữu giữ bảo mật. Nếu lộ phong phanh mà nói khó có thể ngăn cản các thường cường lực cái lực cương đại ân oán với cổ long tộc ta nhúng tay vào, nhấp li nghiêm mặt nói: Ồ, xin trưởng lão yên tâm, việc này tuyệt đối không truyền ra." Tiêu Viêm nghiêm mặt gật đầu, chợt quay về tới đàn nói: "Nếu như trưởng lão cho gọi ta hẳn trong tương lai có thể giúp cho tự nhiên gì a, nếu ta đoán không nhầm hẳn là dị hỏa." Tiêu Viêm tự hiểu, lấy năng lực hắn có thể làm cho Thái hư cổ long tộc coi trọng chỉ có hai việc. Thứ nhất là luyện dược thuật của hắn. Thứ hai chính là dị họa trong cơ thể hắn. Chẳng qua thì nói hiện giờ tiêu viêm đã là bác phẩm dịnh luyện dược tông sư. Nhưng những người mạnh hơn hắn không phải không có. Như thế mà luận thì chỉ còn một khả năng chính là dị họa. À, không hổ là hậu nhân của tiêu huyền. Trúc Ly gật đầu nói. Lòng hoàng căn nguyên quả tạo thành tinh tầng năng lượng cực độ cứng rắn cả ta cũng không thể nào đánh vỡ Bởi vậy muốn nó tan ra Hơn nữa, khiến cho tự nhiên có thể hấp thu năng lượng Thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị hỏa của ngươi Chẳng qua phóng mắt nhìn những loại dị hỏa bình thường Không có tác dụng với tình tầng năng lượng này Duy chỉ có những cái dị hỏa bài dành trong 10 hạng đầu Mới có đảm đường Người thân mang nhiều loại dị hỏa Hơn nữa, có thể dùng hợp chúng thành một loại khác Có vĩ lực vượt xa Dĩ nhiên có thể so với những cái dị hỏa xếp hạng 6-7 Dùng nó để đối phó tầng năng đ cũng không phải chuyện không có khả năng. Mặc dù lão phu cũng biết những cường giả có dị hỏa khác ở Trung Châu, nhưng sạn có năng lực và lại người đáng tin. Chỉ có mỗi Tiêu Yên Tiểu Hữu ngươi, vì vậy lần này mới để trác kình hỏa tốc mời ngươi tới. Nghe vậy lúc này Tiêu Biêm chợt cảm thấy giật mình, trật lâm bao trầm ngâm, nếu trúc ly chỉ cần dị hỏa xếp trong người hạng đầu thì chết lại không thành vấn đề, dù sao chỉ cần tam thiên diệp điệp hỏa là có thể đáp ứng được yêu cầu. Vũng chi đã còn dung hợp thêm các loại sĩ họa khác Việc này có liên quan cực kỳ trọng đại đến truyền thừa của thái hư cổ Long tộc trong tương lai Thế nên, thỉnh tiêu viêm tiểu hữu có thể tận lực tương trợ Trúc Ly trịnh trọng chấp tay với tiêu viêm, trầm giọng nói Sau đó, Hắc Kinh cũng ôm quyền hành lễ với vẻ mặt nghiêm trang Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm Chỉ cần bằng một điểm tự nhiên là bằng hữu của ta Tiêu viêm liền toàn lực tương trợ Việc này bản thế nào? Liền nghe trưởng lão phân phó toàn bộ Có bất kỳ việc gì cần thiết Chỉ cần nói một tiếng là được Tiêu viêm đáp với vẻ mặt nghiêm túc Nghe thấy tiêu viêm nói như vậy Vẻ mặt của Trúc Ly trưởng lão cũng là tươi cười hẳn lên Thở dài nói Tiêu huyền nếu biết có được hậu nhân sau này có tiêu ra Hắn lại xuất hiện một người ưu tú như vậy Hắn lại có thể mỉm cười lơi chín suối Hắc hắc Ta xem tiêu huyền còn không so lội với hậu bối của hắn Lúc hắn đã vận dụng hết huyết mạch lực của tiêu gia đến cực hạn, tiêu gia mới có thể đạt tới độ cao năm đó. Nhưng làm thế nào lại dẫn đến huyết mạch tộc nhân đều là bị vế đi, mà bây giờ tiêu viêm chỉ dựa vào năng lực chính mình đạt đến bước này. Nếu cho hắn đủ thời gian vượt qua tiêu viêm, không phải chuyện không có khả năng. Hắc Tình cười, nói. Nghe vậy thì Trúc Ly cũng là gật đầu cười nhìn tiêu viêm. Người đừng trách tiêu viêm làm cho huyết mạch lực của hậu nhân đời sau gần như tiêu hao không còn. Năm xưa... Hắn cũng phải bất đắc dĩ mới đập lồi dìm thuyền. Nếu như hắn có đủ năng lực đột phá đấu tánh định phong, tí huyết vạch lực của tiêu gia lần nữa có thể duy trì. Tiêu gia nhất định trở thành trụng tộc viễn cổ như là cổ tộc. Bất quả thật đáng tiếc. Sau hắn xem thường sự khó khăn khi đột phá đấu thánh cho nên lúc tối hậu mới rơi vào kết cục bị vẫn nạc thương tâm như thế. Nghe hai người bàn luận tiêu viêm dù là mơ mịt cũng có cảm giác mơ hồ thấy được sự thống khổ và hối hận thời khắc tối hậu của vị tổ tiên năm xưa. Tổ tiên cũng vì hậu nhân của Tiêu gia, tuy biên một cái há mồm, mặc dù chưa bao giờ gặp qua vị tổ tiên kia, nhưng trong lòng lại sinh ra kính nghi với vị tổ tiên Tiêu Huệ. không nói những chuyện này nữa, trước tiên người cần tạm nghỉ ngơi một chút, lão phu cũng phải chuẩn bị thật tốt, rồi sau đó chúng ta lập tức động thủ. Trúc Ly tỏ không muốn thảo luận đề tài này, liền cười rồi chuyển lời. Vâng, tiêu viêm cũng mỉm cười cắt đầu, trật chuyển mắt nhìn tất ảnh nhỏ xinh đang nằm trên tế đàn. Hắn siết chặt tay nhẹ, thì thầm, tự nhiên yên tâm, nhất định là hết sức cứu muội. Trường 1294 Đậu Thủ Hai ngày kế tiếp, tiêu viêm và Thanh Lân cũng lưu lại trên cổ Long Đảo. Mà Trúc Ly trưởng lão cũng đang chuẩn bị những thứ gì đó để luyện hóa năng lượng tinh tần cho tự nghiên. Bất quá, tuy là bận rộn nhưng ông ta cũng đã phân phó hắc kinh chiều đãi hai người thật tốt. Bởi vậy trong hai ngày thời gian chờ đợi nhả nhã cũng trôi qua nhanh chóng. Sớm ngày thứ ba, Rốt cuộc Trúc Ly trưởng lão với nét mặt ngưng trọng cũng xuất hiện trước mặt mấy người tiêu viêm. Thế tế hắn cũng hiểu được hôm nay hẳn là phải bắt đầu động thủ tiêu viêm tiểu hữu. Mời theo lão phù tới đi. Trúc Ly nói với nhếp. Nói với tiêu viêm. Liền xoay người. Đi trước dẫn đường. Sau đó mấy người tiêu viêm cũng lại nhanh chóng theo sát. Một đường bay theo Trúc Ly bay sâu vào trong lòng đảo. Ở ven đường. Tiêu viêm phát hiện không khí trên đảo hôm nay trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn nhiều. Cứ cách một khoảng. Đôi lúc hắn cảm thấy được vài ánh mắt cảnh giác quét qua tầng hư không. Mặc dù chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác bảo mật, nhưng mà tự nhiên có mức trọng yếu đối với cổ Long Hoàng tộc nên không vì thế mà không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, cho nên phòng ngự hôm nay trên Long Đảo đã được đẩy tới mức cao nhất. Dọc đường đi nghe trúc Ly giải thích thì Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh ngạc, sau khi bay thẳng vào sâu trong Long Đảo, Tiêu Viêm rất nhạy cảm phát hiện mơ hồ năng lượng trong thiên địa ở nơi đây. Dần dần trở nên nóng hơn nhiều Nhân này thậm chí còn Có một cái ngọn núi lửa Cẩn thận cảm ứng một lúc Trong mắt tiêu viêm cũng hiện đến vẻ kinh ngạc Út tích của tái hư cổ long tộc Quá nhiên không nhỏ Không nghĩ tới có thể tạo lên một cái núi lửa Trần thật trên hòn đảo này Phi hành mất 10 phần trung Trúc lì trưởng lão Phía trước mới giả bớt tốc độ Theo tầm nhìn của ông ta Tiêu viêm cũng đã dõi theo về phía trước Chỉ thấy nơi đó có một ngọt núi thật lớn, trên đỉnh có bốn cạnh, một cái cột khói trắng có nhiệt độ vô cùng khủng khiếp từ bên trong lượn lờ dâng lên. Phù khi tiêu viêm và Trúc Ly ở, tới không chung nơi này, một bóng người đèn trượt lướt về từ xa sau đó xuất hiện trước mặt hai người tiêu viêm. Ngày, thiết kiếm tôn giả, ngày sao lại ở đây? Mới đầu tiêu viêm chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua thân ảnh, nào ngờ vừa nhìn rõ ánh mắt lại hoàn toàn như cứng lại thất thanh. Nói bằng cái giọng có vẻ khó tin Bóng người trước mặt vận hắc bào Sau lưng đè mụn thành thiết kiếm Dùng mạo như vậy rõ ràng là thiết kiếm tôn giả lúc trước Theo nhóm tiêu biêm đi hồn điện giải cứu dược lão Chẳng nghĩ tới Thời điểm cuối cùng rõ ràng ông đơn thân lưu lại Nên cản hắc bạch thiên tôn Vốn dĩ tiêu biêm nghĩ ông đã lành ít giữ nhiều Không ngờ lại có thể gặp ông ở nơi này một lần nữa Hà hà Nhìn thấy bộ rắn đáng kinh hỷ của hắn Trúc Ly trưởng lão cười vàng khói miệng Tiết kiếm tôn giả cũng giật giật Giống như là đang muốn nở một nụ cười vị cương giả thân bí ngày đó Chẳng lẽ là Trúc Ly trưởng lão Từ viêm chấp mắt Chợt nhìn Trúc Ly với vẻ kinh ngạc nói Khi tự nhiên rời khỏi Ta đã âm thầm đi theo nàng Nàng có mức trọng yếu đối với thái hư khổ long tộc Thế nào sao ta dám để cho nàng một mình sống loạn Trúc Ly trưởng lão vớt râu cười Ngày đó ta cũng định để cho làng ổn định khe nứt không gian một chút, ngoài ra không hỗ trợ gì thêm. Về phần thiết kiếm, lão phu thực tưởng thức tính tình của hắn, cho nên khi các người rời khỏi mới là cứu hắn thoát khỏi tay hồn điện. Không nghĩ tới trong lúc bất trí bất giác, tiểu tử đã nhờ Trúc Ly trưởng lão một phần ân tình, tiêu viêm cười khổ nói. Việc nhỏ mà thôi, Trúc Ly tùy ý, khóa téo, sau đó chuyển mắt nhìn thiết kiếm tôn giả hỏi, đã chuẩn bị tốt chưa? Thiết kiếm tuôn giả khẽ gật đầu Thay thế thì chúc ly trượng lão Cũng là gật đầu phung tay ra hiệu cho tiêu viêm Rồi thân hình từ từ bay về phía trước Cuối cùng huyền phù Tại cột khói màu trắng nóng rực trên đỉnh núi Tiêu viêm cũng theo sát đến nơi Ánh mắt nhìn vào Lời đó phát hiện trên miệng núi lửa Giờ này tự nhiên huyền phù Một cái chiếc cự định toàn thân xanh biếc Ánh mắt xuyên qua cự đỉnh Chỉ thấy trong đó có một thân hình nhỏ xinh Đang yên lặng trôi lội Tố ràng là tự nhiên, Tiêu Biểm Tiểu Hữu, năng lượng thuộc tính hỏa lợi đại vô cùng dày đặc, nếu tiếp địa dị hóa nơi đây, đây thì quy lực càng tăng thêm. Trúc Ly trưởng não chỉ vào cự địch, sắc mặt có phần căng thẳng. Chẳng qua dị hóa quá mức bá đạo liền cần phải lực lượng khống chế vô cùng khủng khiếp để sau khi luyện hóa được năng lượng tinh thuần mới không tổn thương đến tự nhiên. Điều này bằng vào bộ sự hiện tại của Tiểu Hữu hẳn là làm được. Vâng. Tiếp hiểm khẽ gật đầu Hắn sớm đã không hỏa đặt đến mức Lô hỏa thuần thanh Bởi vậy chuyện này với hắn mà nói Cũng không có gì khó khăn lớn lắm Thế thế thì Trúc Ly trưởng lão cũng là Thở phào nhẹ nhõm Chỉ vào hướng xung quanh ngọn núi rồi nói Trong khoảng thời gian này Lão phù và rất nhiều cường giả cổ long tộc sẽ tọa chấn nơi đây Tuyệt không để bất cứ chuyện gì xảy ra Quấy nhấu được ngươi Tiếp viêm đưa mắt theo hướng Trúc Ly đã chỉ Bắn linh hồn hơn người, hắn đích thực cảm giác có không ít khí thức mạnh mẽ cực độ ẩn dấu trong phạm vi ngọn núi Mặt khác, luyện hóa long hoảng tinh tầng không hề dễ dàng, vì nó chính là một quá trình rất tốn thời gian, hơn đất tiêu hào đấu khí cực kỳ khủng bố. Nói tới đây, chúc ly chẳng đã siết chặt tay một cái bình ngọc trắng, sẫm nập tức hiện ra bên trong, ông ghẽ vướt tay nói với tiêu viêm. Đây chính là nằm giọt cổ long huyết tinh mà lão phu đã luyện hóa được. Chúng không chỉ có thể tác dụng hồi phục đấu khí trong nháy mắt, mà còn có kỳ hiệu rẻn gần luyện cốt. Nếu đấu khí của người không thể duy trì liên tục, hãy phục dụng mỗi ngày mùa sọt. Thật cẩn thận nhận lấy bình ngọc, cảm thụ được lăng lửa như là biển trong đó truyền ra, dù là với nhãn lực và kiến thức của tiêu biểm cũng không nén được trong mắt hiện nên vẻ kinh hãi. Đối sự trân quý của cổ long huyết tinh, hắn cũng tự nhiên là hiểu được Nằm giọt máu bị luyện hóa này Khi mang ra ngoài sẽ khiến cho những cường giả đấu tôn Tranh nhau đến mức vỡ đầu Dù sau thứ này không chỉ có công hiệu là phục hồi đầu khí khi bị tiêu hao Mà còn có hiệu dụng luyện thể Nếu biết cách sử dụng hiệu quả thì đích thực thân thể Người dùng hẳn là Có thể so sánh được với ma thú Sự tình chuyện này liên quan trọng đại Ta không nên tiếp tục tán phép thêm nữa Cổ lòng huyết tinh này Tuy trần quý nhưng tiểu tử người cứ tạm thời nhận lấy Ở thời điểm này Tiêu viêm cũng không hề khách khí thêm, lập tức ôm quyền sau đó hít sâu một hơi, hóa thành một cái đạo lưu quang xuất hiện trên khoảng không như là miệng núi nữa. Sau khi hắn liền xếp bằng, ngồi với kia. Chỗ đó, chậm rãi tiến đến đối diện cự đình. Nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị động thủ, sắc mặt trúc ly trưởng lão dần trở lên trang trọng, ông ta đứng lên thấp giọng thi thầm, chuyện kế tiếp liền trông vào người Ản. Ngồi xếp bằng trước cự đỉnh tiêu viêm trượt nhìn thân ảnh nhỏ xinh bằng ánh mắt nghiêm trang, hắn hít một hơi, đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn yên lặng Trượt mở miệng quát khẽ. Cùng lúc tiêu viêm mở miệng thì một gọn lửa màu tím bên trong ẩn chứa một cái màu sắc trắng sẫm cũng từ miệng hắn phun ra, nó chợt tốn rõ hóa thành một cái biển lửa ngập trời, cuồn cuộn không ngừng quán trú bên trong cự đỉnh. Theo sự xuất hiện của dị hỏa, độ nóng cho không gian xung động cũng là trở nên nóng bỏng, một số đại thụ che trời xung quanh ngọn núi cũng chợt khô héo cảnh lá. Ngọn lửa gào thét tiến trong cự địch, sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Viêm, đều là tụ vào một chỗ trong sát na ngắn ngủi, nó hóa thành một cái hình dạng khổng lồ bên trong chiếc địch lớn. Gào, Hỏa Long thành hình, liền ngửa mặt lên trời gào to dữ dữ, tiếng rống của nó làm cho chiếc địch khổng lồ cũng phải run lên. Bên ngoài cự đỉnh thủ ấn tiêu viêm lặng yên biến hóa Một cái tiếng quát vang lên từ miệng hắn cùng lúc tiếng quát vừa dứt Họa lòng cử đại nhất thời bay vút ra Sau đó sứ vô phản ánh mắt khẩn trương Đang chăm chú Đã lướt tới thân thể tự nhiên một cách dữ dội Ngay sau khi sắp va chạm với nàng Thân hình khổng lồ của nó trượt lượn một vòng hoàn mỹ Rồi quấn quanh người cô bé Song song lúc này nhiệt độ trong cự đỉnh Tăng đến một cái trạng thái đáng sợ Vù vù khi nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt từng cái thân ảnh như là lưu quang khắp nơi trên lòng đảo liền bay vút tới Sau đó dùng tất cả sắc mặt ngừng trọng nhìn lên ngọn núi bên bầu trời Đây chính là một trong những tộc nhân của Thái Hư Cổ Long Họ biết được chuyện ngày hôm nay bởi vậy không một ai dám tạo ra động tĩnh quấy nhẫu tiêu viêm cả Đối với những người vây xem khắp thiên địa, tiêu viêm không hề để ý. Giữa khắc này, tất cả tâm trí quán hội tụ bên trong cự đỉnh. Linh hồn lực tại Mỹ tâm cũng phát ra che trời dập đất, chuyên tâm cống chế ngọn lửa. nhiệt độ Bên trong cự đỉnh đã được nhiệt độ ngọn lửa thiêu đốt rừng rực. Tuy đói, ngọn lửa ngăn cản tâm nhìn, nhưng mà cảnh tượng nơi đó vẫn được Trúc Lê, trưởng lão, cùng các cường giả khác quan sát rõ ràng, họa lòng chiếm cứ, cột lửa khổng lồ trong miệng nó phun ra liên tục, cuối cùng với quán chú quấn quanh cơ thể tiểu Nghiên. Đang phiêu phù bên trong, mà dưới cái nhiệt độ khủng khiếp ăn mòn, long hoàng tinh tầng trên cơ thể tự Nghiên phát ra từng tiếng mỗi nhọn ánh sáng tạt mát theo sự lạnh lẽo kỳ dị, lúc tinh tầng lóe lên thì hào quang tựa như là một cái dao động tràn ngập năng lượng đáng sợ, làm người ta phải kinh tâm tán độc. Diệu hỏa Không ngừng phụt lên cơ thể Của tự nhiên Nhưng mà Long Hoàng tinh tầng Vẫn không có dấu hiệu hòa tan nửa phận như trước Chẳng qua đối với tình huống này Tiêu biểm cũng không có gì bối rối Nếu thứ này có thể tàn một cách nhanh dễ dàng như vậy Thì chúc ly trưởng não không cần tới Thịnh hắn ra tay Sắc mặt tiêu biểm lãnh đạm từ từ nhắm mắt Mà khi đôi mắt khép hờ Của lại lấy lên những cái tia ánh sáng Sắc nhọn và kỳ dị Dưới diệu hỏa Vạn vật đều bị thiêu đốt Vạn vật đã thế, lòng hoảng tinh tầng cũng là giống thế. Trường 1295 Liện hóa lòng hoảng tinh tầng Cả thiên địa dường như đều bị một phiến không gian khô hạn và nóng cháy. Giống như toàn bộ hơi nước nơi này đều là chốc lát bị bốc hơi toàn bộ. Cả ngọn núi dưới nhiệt độ này... Cũng trở nên uệ hoại khiến cho người khác cảm giác lo lạc, vô lực. Sự xanh biếc bao trùm giờ đây cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nhưng đối với sự biến hóa của phiến thiên điện này không làm cho ai quan tâm. Giờ phút, ánh mắt mọi người đều đọng lạc ở miệng núi lửa khổng lồ kia. Giới đông đạo ánh mắt quan sát chăm chú, một thân ảnh gầy gầy ngồi xếp bằng trước một cái chiếc đỉnh khổng lồ đang xuất ra vô số thủ ấn biến ảo. Nhiệt độ trong thiên địa này dường như là bị khống chế dưới sự biến hóa của những tụ ấn kia, lên độ nóng lúc lạnh, lúc cao lúc thấp, làm cho người thường khó có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh nhiệt độ dao động thất thường như vậy. Trúc Ly trưởng lão phiêu phù giữa không trung chắp tay sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn núi lớn trước mặt, mà lúc này sắc mặt ông cũng là căng thẳng khác thường. "Trúc Ly, ngươi thực sự tin Tiêu Viêm hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng?" Một thanh âm giả lưa Từ phía sau ông ta phẳng tới, Trúc Lì khẽ nghiêng đầu nhìn thấy một lão nhân tóc, hai màu đen trắng đang đứng sau mình. Vậy lão giả thân mặc kình trang có vẻ cậu thả tùy tiện nhưng lại làm người ta không dám đùa cợt, nhìn qua vô cùng nghiêm khắc. Hắn có thể đoạt được cái ngồi quán quân đàn hội, hẳn có thủ đoạn của riêng mình. Tùy hắn còn trẻ nhưng sau hai ngày tiếp xúc, ta quan sát người này kinh nghiệm từng trải phong phú, cộng thêm tính cách kiên nghị hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Trúc Ly trưởng lão chuyện mắt nhìn thất ảnh gầy gầy trên đỉnh núi đáp Người lên biết tự nhiên đại biểu cho chuyện gì có đông long đảo chúng ta Lão nhân kia trầm mặc một hội lầu rồi nói Kỳ U trưởng lão không lên lo lắng Tuy trên đại lục có rất nhiều người sở hữu dị họa xếp trong 10 hạng đầu Cũng không phải là một mình tiêu bế mắn Nhưng hoàn cảnh chúng ta vốn không thích hợp mời những người kia tới hỗ trợ Trúc Ly trưởng lão lắc lắc đầu nói Và lại, trước khi tự nhiên hôn mê đã từng nói qua, tỉnh tiêu viêm tới hỗ trợ. Nhà đầu kia tuổi nhỏ nhưng không phải là người thích lấy sinh mạng của mình ra làm cho đùa. Nếu lạc nói thế thì hẳn là có sự tin tưởng với tiêu viêm rất lớn. Hy vọng thôi, tự nhiên hiện tại chính là người có huyết mạch vương tộc đầy đủ nhất. Nếu lạc xảy ra bất kỳ sự gì ngài ý muốn, thái hư cộ lòng tộc chúng ta không thể thống nhất hoàn toàn. Lão nhân được gọi là kỳ ưu trưởng lão của kẻ gật đầu nói. Hướng chi hiện giờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão Đang bế quan Không biết khi nào họ mới xuất quan Không có nhị vị kia Thì thực lực đông long đảo chúng ta Cùng trong tứ đạo chẳng chiếm được ưu thế gì Trúc Ly trưởng lão thở dài dâu dĩ nói Hiện tại Có muốn những thứ này cũng vối Trước tiên hảo hảo Chờ khi luyện hóa kết thúc đi Thêm nữa Phải bảo trì cảnh sát tới mức độ cao nhất Nếu tam đạo biết được Một ít phòng phanh thì rất khó đảm bảo họ Không phải cường giả tìm hiểu Tam đảo chủ yếu đều là nhân vật Dã tâm bừng bừng Tuyệt đối không cho phép người có huyết mạch vương tộc Thực sự xuất hiện Nếu không tuy bọn họ bị áp chế dưới huyết áp Của huyết mạch vương tộc Nhưng những tộc nhân còn lại Rất khó đi theo sự dẫn dắt của huyết mạch vương tộc Một lần nữa thống nhất hoàn toàn Ừ, cứu lặng lẽ gật đầu chợt nhìn tiêu viêm Đang ngồi xếp bằng trên Cự định thân hình ảo diệu triệt động liền từ từ biến mất, cùng lúc đó khí tức cường hãn mờ mịt xung quanh cũng tiêu theo. Thế kỷ u uốn mắt ly đưa mắt nhìn sang Thiêu Yêm nhẹ giọng: "Tư Viêm vận mệnh sau này của đại hư cổ long tộc phải dựa vào ngươi rồi a." Sau sau, xa xa ở cự đỉnh tại miệng núi lửa, Tư Viêm dường như nghe được tiếng thì thầm của Trúc ly, lông mày hắn chợt nhướng lên rồi phun ra một hơi khí nóng rừng rực trong cổ họng, ngưng Âm thanh nhẹ nhẹ vàng nền theo hơi thở thân hình họa Long Trong cự đỉnh cũng run một cách kịch liệt Chợt mọi người nhìn thấy màu sắc của họa Long Bắt đầu chuyển từ tím sang trắng Sẫm một màu tím mờ ảo kỳ dị Rào Thất hình họa Long chuyển sang Màu kia cũng là rúng lên một tiếng Nhiệt độ bên trong Ngọn lửa lại đột nhiên tăng vọt lên cao Các loại nhiệt độ thế này Rồi một số tộc nhìn thấy hư cộ Long Cũng trở lên biến sắc Xèo Ngọn lửa màu tím mờ mờ Từ trong miệng hỏa lông Vun ra liên tục không ngừng Cuối cùng bám lên lòng hoàng tinh tầng Trên cơ thể tự nhiên Kỳ hai bên và chạm nhất thời Tạo thành một cái chuỗi tiếng động xèo xèo vang lên không ngất Mà dưới sự va chạm mãnh niệt này Tinh tầng năng lượng vô cùng chắc chắn kia Rốt của cũng lặng yên hóa thành Một cái giọt chất lọng màu vàng tím Giờ cái mắt vô cùng kinh hỉ của mọi người Lòng hoàng tinh tầng Đã tan rã Giọt chất lỏng màu vàng tím kia tuy rất nhọc nhưng lập tức tạo thành thanh âm kinh hãi lẫn vui mừng. Vàng lên dưới vô số ánh mắt của những cường giả đang nhìn chầm chập. Phù, lúc này thì trúc ly trưởng lão mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi tay đang siết chặt trong ống tay áo cũng là từ từ thả lòng. Tuy nói đây chỉ là bước đầu tiên nhưng nó đã chứng minh được dị hỏa của tiêu viêm có thể chân chính. Hòa tan long hoảng tinh tầng. Bước đầu thế này đã là cực kỳ khả quan. Kế tiếp chỉ cần tiêu viêm có thể kiên trì tới cùng Thì sớm hay muộn cũng chưa để hòa tan tất cả lòng hoảng tinh tầng kia Đương nhiên Trúc Ly trưởng lão cũng hiểu được Muốn hòa tan lòng tầng Một cách triệt để Cần phải có thời gian không ngắn Nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng Mà vật này cũng không phải là loại Có thể cậy mạnh luốt một lần cho trôi Có mở đầu hoàn hảo Điều cần làm kế tiếp chỉ là im lặng Và chờ đợi lòng hoảng tinh tầng hòa tan hoàn tan Dưới cái chờ đợi như thế Gần 10 ngày đã như trôi qua trong chớp mắt. Trong thời gian này, tiêu viêm cũng chưa từng nghỉ ngơi một khắc, mặt khác đấu khí hắn đã cạn sạch hai lần. Chẳng qua hai lần ấy, hắn chưa dùng đến cổ lòng tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão đưa cho hắn, mà chỉ dựa vào đấu kỹ phần quyết, vừa tiến vào thiên sai mạnh mẽ hấp thù năng lượng trong thiên địa bù đắp tiêu hao Tuy nói tốc độ hấp thù cũng không bù lội tiêu hao nhưng dựa vào một số đan dược có tác dụng khôi phục đấu khí, tiêu viêm vẫn đã còn kiên trì được. Suốt 10 ngày thời gian không dám ngừng vận chuyển đấu khí quá lửa khác Loại nghị lửa này dù cho là những tộc nhân của Thái hư cổ long tộc Không khỏi cảm thấy kính lệ vài phần Nhưng nếu cứ dùng biện pháp bình thường Rõ ràng không có khả năng kiên trì tới cùng Bởi vậy đến ngày thứ 15 Thì tiêu biếm rốt cuộc nhịn không nổi Tiêu hào kiểu này nữa Lúc này hắn mới lấy ra một giọt cổ long huyết tinh Mà chúc ly trưởng lão từ bên trong lạp xới Lút vào một giọt ẩm cái cổ long tình huyết nhập thân thể, làm cho làn da tiêu viêm lập tức phát ra một cái ánh sáng kim mang rực rỡ, năng lượng mênh mông như là cuồng phong trong người hắn thổi quét bung ra, kinh mạch vốn là khô kiệt, dường như trong nháy mắt đã được đấu khí hùng sủng tràn ngập. Dưới cái luồng năng lượng như bão táp thổi quét qua, tiêu viêm cảm nhận được kinh mạch cơ bắp thậm chí xương cốt hắn trong lúc mơ hồ truyền tới một cảm giác tê ngứa và chua xót, trông giống như được tẩy rửa qua một lần. Nên càng có thêm vô cùng cứng cỏi Đầy sức mạnh Đây chính là năng lượng ẩn chứa trong cổ lòng tinh huyết sao Quả nhiên thật là thần kỳ Cảm nhận biến hóa trong cơ thể Lòng tiêu biển nén không được Xấy lên một lối kinh ngạc Loại năng lượng Cờ hồ có thể so sánh với một ít Đàn dược cao dai Thái hư Cổ lòng Quả nhiên không hổ là tồn tại đứng đầu mà thú giới Chỉ là tinh huyết lực liền có thần hiệu Bực này Một khi đã vậy kế tiếp Là tiếp tục thôi, bàn tay hơi xét chặt, trên khuôn mặt mệt mỏi của tiêu viêm cũng hiện lên một nụ cười mỉm đôi mắt chăm chú nhìn trong cự định, ở đó Long Hoàng tinh tầng bao phủ quanh thân tự nhiên, cơ hồ triệt để biến mất. Nhưng đó cũng không thể kết luận đã thành công triệt để bởi vì bên trong thể lội của làng vẫn bị Long Hoàng tinh tầng chiếm cứ, chỉ có luyện hóa xong tinh tầng này mới có thể đồng thời làm cho tự nhiên triệt đệ thức tỉnh. Quá trình luyện hóa ngưng tụ trải qua thời gian có một tháng Trong thời gian cát chảy Nhanh chóng trôi qua Một tháng này tất cả tộc nhân của Long Tộc đều bị kinh hỷ Nhìn thấy Long Hoàng tinh tầng trên người tự nhiên càng ngày càng mọc Thẳng đến lúc cuối hoàn toàn thiêu tán Theo biến hóa mừng rỡ trên cổ Long Đạo tràn ngập không khí vui sướng Cứ dựa theo tốc độ này thì những tinh tầng trong thể lội của tự nhiên Cũng sẽ được luyện hóa hoàn toàn Tới lúc đó, một vị có huyết mạch vương dạ mới ra đời, mà thú sẽ được sinh ra. Phía trước cự định, một cái thân ảnh tóc tai bù xù đang ngồi xếp hàng Nếu như nhìn qua mái tóc có thể thấy được đôi mắt bên trong vằn đầy tơ máu, đôi mắt này tràn ngập vẹ mệt mỏi, sen lẫn một loại cảm giác làm người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Xung quanh ngọn núi, từng ánh mắt tràn ngập kinh ý, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Một tháng thời gian sự kiên trì của người lọ làm cho ai cũng phải rung động. Điều này làm cho tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc vốn là kiêu ngạo trời sinh. Cũng bị nghị lực lại chinh phục. Người này về sau sẽ có đại thành tựu. Tiêu ra lần nữa sẽ vinh quang không phải là chuyện không có khả năng. Ôi tiêu huyền. Tiêu ra người thật có phúc A Nhìn mỗi người trải qua một tháng không ngủ không nghỉ. Vẫn là còn khống chế dị họa tới mức lô họa tuần thanh như vậy. Trúc ly chậm rãi vứt dâu. Một lúc sau, suốt cuộc ông ta mới thở dài Rồi mới thì thẩm với âm thanh mang theo sự hâm hộ cùng cực Tiếng can vừa rứt, Trúc Ly trưởng đáo vừa mới mở miệng phân phó mọi người phải giữ yên lặng Thì một tiếng gầm như sấm động đột nhiên trào dâng tại không gian hư vô Hạ ngào, các người thật to gan, sám xông vào đông long đảo Nghe được tiếng gầm này sắc mặt Trúc Ly trở lên Nháy mắt âm trầm rồi chậm rãi ngưỡng đầu nhìn ra ngoài không gian hư vô Sốt cuộc là tới rồi sao?